các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rằng Chu Miên đang mang thai đứa con của Chu Tả sau hồng quan hệ bất chính kia những bài báo luôn rộn ràng người thì bàn ra tán vào rất nhiều có rất nhiều người còn khinh bỉ học chỉ duy nhất quan Trấn khiêm biết rõ sự thật sự thật mà nói đứa bé Chu Miên đang mang thai là của tên vệ sĩ kia còn hình ảnh Chu Tả và Chu Miên ở cùng nhau đều do một tay thẩm hiến trạch sắp xếp nhưng mà thấy cũng tội cho lão già Chu Tả nhưng thôi cũng kệ Ngày hôm nay là ngày rỗ của người quân Nguyệt Phi, Cửu Cửu cùng Trấn Khiêm từ sớm đã đến nơi phần mộ của bà được chuẩn cất. Nhìn hình ảnh một người phụ nữ tuổi vẫn còn trẻ, nụ cười tươi như đóa hoa đang nở mà trong lòng của Cửu Cửu quặn thắt lại. Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây. Cửu Cửu nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp xuống phần mộ kia, cô nhẹ nhàng nhìn phần mộ kia và mỉm cười. Mẹ, những năm qua cha có đến thăm mẹ không? Liệu cha có nhớ đến ngày rỗ của mẹ hay không? Mẹ, con xin lỗi Người ta nói Phụ nữ mang thai rất dễ xúc động Và đương nhiên Cửu Cửu cũng không ngoại lệ Chỉ cần cô nghĩ đến hình ảnh người mẹ Bị bệnh tật hành hạ cho đến chết Trái tim của cô như ngàn mũi dao đâm vào Quan Trấn kiêm nhẹ nhàng ôm lấy cô Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia Bàn tay to lớn của anh Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô Đôi mắt kiên định nhìn về phần mộ Mẹ, mẹ yên tâm Cửu Cửu đã có con bảo vệ Cô ấy còn đang mang thai. Mẹ, mẹ sắp có cháu ngoại rồi. Mẹ xem, cô ấy là mẹ người ta rồi mà còn mít ướt như vậy. Có đáng phạt hay không? Quan Trấn Khiêm, anh quá đáng. Cư cử bật cười, con anh thì chỉ cười mỉm nhẹ. Nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sủng nịnh. Mẹ, mong mẹ chúc phúc cho chúng con. tiếp thúc câu nói của Quan Trấn Khiêm, những làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, mà dường như bên sâu trong những tiếng gió đó, mang theo những lời thì thầm của nguyễn quân nguyệt phi đối với hai người họ, tự như một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi cư cửu và quan chiến khiêm rời đi, thì từ xa bước đến là hình dáng gầy gò của một người đàn ông, và người đàn ông đó không ai khác chính là tần nhạc. Hàng năm cứ đến ngày này ông luôn đến viếng thăm bà. Tần nhạc luôn nhớ những sở thích của bà, luôn đem những bó hoa bách hợp xinh đẹp, tự như nét đẹp thuần túy của bà. Từ trước đến giờ. Người mà trong lòng Tân Nhạc yêu Vẫn mãi chỉ có một người là Nguyễn Quân Nguyệt Phi Cũng chỉ vì tính tình bồng bột tuổi trẻ Nên ông đã đánh mất bà mãi mãi Còn khiến đứa con gái duy nhất của mình Phải hận mình đến mức Không gọi mình một tiếng cha tần Nhạc khẽ đặt bó hoa xuống Ông nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mỉm cười Nguyệt Phi, em xem Con gái càng lớn càng xinh đẹp Càng lớn càng giống em Làm anh không tài nào dám đối mặt Nguyệt Phi, em hận anh lắm đúng không Mà cũng phải anh là một người chồng tồi tệ, một người cha tồi tệ. anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. ha ha. đến nổi, đến nổi đưa con gái duy nhất cũng hận mình đến thấu xương. cuộc đời này anh làm gì cũng sai, ngoại trừ yêu em, Nguyệt Phi. anh biết, anh nói những lời này có vẻ đã quá muộn. nhưng mà Nguyễn Quân Nguyệt Phi, cả cuộc đời tần nhạc này chỉ yêu mình em. tần nhạc thì thầm rồi tự cười chế giễu bản thân. ông cứ ngồi ở đó. Ngôi cạnh người mình yêu, ngôi cạnh người mà mình đã nợ cả một đời. Còn ở nhà, hôm nay ai cũng biết là ngày rũ của Nguyễn Quân Nguyệt Phi, nên ai cũng mặc hai màu trắng và đen, ngay cả những người ở tần thị và quan thị cũng như vậy. Họ biết, ngày này nhiều năm về trước, từng là ngày đau khổ đến tột cùng của cô, nên họ chỉ biết thể hiện như vậy. Nhưng mà trong lòng của cư cửu rất vui. Tuy cô mất đi người mẹ yêu thương mình, nhưng đổi lại hiện tại, cô có thêm một người gì, một người em gái, Cha mẹ chồng, một người em chồng và có một tấm chồng yêu thương mình Và cả, một người cha đang muốn hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cô gái Buổi tối hôm đó Câu Cửu cùng quan trấn khiêm đứng bên ngoài ban công, nhìn ngắm mặt trăng Hôm nay lại đúng ngày trăng tròn làm Câu Cửu liên tưởng đến mẹ Ngụy quân Nguyệt Phi cũng nhẹ nhàng dịu dàng tỏa sáng như ánh trăng làm con người ta cảm thấy thoải mái Câu Cửu được quan trấn khiêm ngắt cao ôm vào lòng Anh khẽ thì thầm Bà xã, ở ngoài lầu sẽ lạnh Khiêm, anh xem trăng hôm nay thật đẹp Ừ, đẹp như vợ anh vậy Khiêm, không biết cha của nhớ em như em không? Bà xã, anh chắc chắn ông ấy rất nhớ Sự nhớ nhung và cả sự ẩn hận Chỉ có hơn chứ không kém hơn em đâu Ông xã, liệu sau này anh có như vậy không? Bà xã, em nghĩ nhiều rồi Đời này anh chỉ cưng chiều mình em câu cử, cử mỉm cười xoay người áp mặt vào lòng ngực của quan Trấn Khiêm con vòng tay ôm lấy hông của anh nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện